Trường một đường đánh tới cổ nổ hạ cửa chính ba sa ẩn thế tới hung mãnh lúc trước cái kia một trận đại chiến ở giữa cảng là đại thắng chúng ta cổ nổ hạ lý ra, bọn họ nhất định có thể bay qua kết ngạnh sơn nếu kết quả sẽ không thay đổi như vậy thì muốn cho sa ẩn ở bay qua kết ngạnh sơn thời điểm cần trả giá cao để cao mấy lần nạ giả xỉ cả củ bàn giao quanh quẩn trong lòng của hắn miễn là cản lại dịch thần xa ẩn cuối cùng bay qua kết ngạnh sơn cũng sẽ tổn thất rất lớn hết khả năng vì mỹ nạ tổ tăng thời gian khôi phục đi u du mạ kỷ cỡ tị nạ hít sâu một hơi sau lưng nàng đuôi số lượng cư nhiên để thăng tới đầu thứ chín triệt để vĩ thu hóa sao dịch thần đáy lòng trầm trọng xuống tới tuy là không phải hoàn mỹ gì nụ gì kỷ u du mạ kỷ cỡ tị nạ coi như triệt để vi thu hóa trở thành cựu vĩ cũng vô pháp phát huy ra cựu vĩ toàn bộ lực lượng nhưng là đầy đủ p h i ê n thoái giống n rủ mạ kỷ cỡ tị nạ hiển nhiên không thể cực kỳ hảo khống chế triệt để v ị thu hóa trở thành cụ g i ả mạ lực lượng tiến nhập cái này cha nz ở tha y sau đó nàng nhịn không được ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng c ư ờ n g đại c ử u vĩ chặt cả kèm theo tiếng gầm gừ khuyết tán ra đem sơn nhạc đều chấn động ông ông tác hưởng thực sự là phiền phức dịch thần mắt sáng lên sờ trái cỡ tính năng ở nguyên lai、like、trên căn bản trợt đề cao vài lần bất kể là tính cơ động vũ khí uy lực đợi một chút đều toàn phương vi đề cao tuyệt đối không thể ở chỗ này tổn hao quá lớn lực lượng tốc độ không hai mươi chiến giải quyết nhanh đi tâm niệm vừa động dịch thần đẹp một giờ gì ở cùng sờ chạy c ờ phối hợp cùng một chỗ tựa như toàn bộ phủn mẹn tổ ạn trệ mịt bên trong một giờ gì ở người sử dụng một dạng giờ u n g một giờ gì ở lực lượng đến đề cao khung máy móc thính năng u du mạ kỷ c ờ tì n ả cái kia một đôi thụ đồng nhìn chằm chằm dịch thần nổi lên lạnh lẽo sắc cơ há mồm chính là một viên gần như đen nhánh vi thú ngọc phóng ra tốc độ cùng y lực so với vừa rồi để cao mạnh âm âm sở t r ạ c h cờ sau lưng thôi tiến khí phát sinh một tiếng nổ ầm ầm âm, âm thanh ở dịch thần dưới sự khống chế sở t r ạ c h cờ trên không trung mau tránh ra vi thú ngọc lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận đủ d ủ mà kỷ cờ tì nạ rầm rầm rầm sở t r ạ c h cờ mới vừa có hành động lưỡng đạo trả cờ dạ thủ đã đập vào mặt mơ sở t r ạ c h cờ nhắc tới tay trái cái khiên đón đỡ ở trong đó một đạo tay kia giơ lên chùm k i a sáng mã tấu một đao đem trả cờ dạ thủ chặt đước thân thể to lớn theo đẩy mạnh khí đem đẩy mạnh lực để thăng tới cực hạn một đường theo trả cờ dạ thủ nhằm phía ưu rủ mạ kỳ cờ tì nạ đừng nghĩ đánh nhanh thắng nhanh đấy ưu rủ mạ kỳ cờ tì nạ ước gì cùng dịch thần bỏ đi hao chiến không phải do ngươi sở trả cờ đá một cái bay ra ngoài trước mặt trả cờ dạ thủ có thể ưu rủ mạ kỳ cờ tì nạ lúc này cũng đã đem một cái vi thú ngọc nuốt xuống tới hơn mười đạo vi thu pháo một hơi thở bắn về phía sở trại cờ ngăn t r ở sở trại cờ d ơ tấm thuẫn lên còn có nụ dù m à kỳ cờ tì nạ bốn phía một bên né tránh một bên ngăn cản công kích như vậy cường độ cao công kích cũng chỉ có cựu vĩ gì nù gì kỳ mới chơi nổi không thể kéo dài nữa dịch thần cảm thụ được sở trại cờ bảo trì như vậy cường độ cao chiến tiêu hao t r ả cờ ra trong lòng hơi động sở trại cờ trong tay cái khiên đ ỗ n g nhiên b ù n g ra theo sở t r ạ c cờ không ngừng vọt tới trước lực lượng một cái tử phi hướng ủ r ù mã k ỳ cờ tì nạ phanh ủ r ù mã k ỳ cờ tì nạ không chế trả cờ d i t h ủ đánh bay cái khiên sở t r ạ c cờ đi là ở nhiệm bay ra tấm thuẫn đồng thời thân thể một cái trên cao xoay quanh vọt tới ủ r ù mã k ỳ cờ tì nạ thân s ư ờ n chờ đúng là ngươi ủ r ù mã k ỳ cờ tì nạ đ ỗ n g nhiên xoay người lại miệng ba ê há mồm hơn mười khỏa vị thu pháo h oanh tạc đi ra ngoài đã không có cái khiên ngươi làm sao ngăn trở hiu hiu hiu từng đạo chùm sáng màu xanh lục phá không mà ra đem trước mặt vi thu pháo đánh bể chùm sáng màu xanh lục cùng vi thu pháo va chạm trong lúc đó xinh xinh nổ lớn trong nháy mắt đem trường số một đạt đến một k i ể u vị bao trùm ở trong đó phốc phốc một đạo lóe ra hồng quang chùm tia sáng mã tấu đang nổ ở giữa đâm về phía u d u mã k ỳ cờ t ì nạ ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả u d u mã k ỳ cờ t ì nạ vừa nghĩ tới nằm bệnh viện mi nato vừa nghĩ tới chính mình phía trước bị đinh trên mặt đất lúc đầu theo cựu v ị biến hóa sau đó tình cb bờ hờ tự liền không ổn định nàng càng là lựa giận trùng thiên nàng rôi chu trả cơ dạ thủ t r ự c tiếp chóc ở tại t r ù n g k i a sáng mã tấu bên trên cựu v ị cánh tay tuy là bị đâm xuyên nhưng chín cái đuôi lại c u ấ n lấy sở trại cơ tay kia điên cuồng nện ở sở trại cơ trên người d â m d â m d â m lực lượng cường đại kèm theo cựu v ị chặt cả trùng kích sở trại cơ đầu đều bị đánh b ể nhưng thân thể lại bị chín cái đuôi c u ố n lấy căn bản là không có cách né tránh nữ nhân đ i ê n đừng tưởng rằng ngươi thắng định rồi dịch thần tinh thần c h ấ p động sờ chạy cờ nhả ra đâm vào cựu vi trên tay chùm k i a sáng mã tấu một tay rút ra mặt khác một bà chùm k i a sáng mã tấu chém vào h ữ rủ mạ kỷ cờ tị nạ trên người tay kia đón đỡ ở h ữ rủ mạ kỷ cờ tị nạ đập tới yêu hồ móng vớt k h ô n g chế được sờ chạy cờ thân thể một cái lại một cái đập tới hai người đều đánh ra chân hỏa tiến hành rồi cực kỳ hung ác độc địa tàn khốc chém giết cúc nay g sở chai cơ một tay cầm ủ r ù mạ kỷ cỡ tì nạ một tay một cước đem ủ r ù mạ kỷ cỡ tì nạ đạp bay đi ra ngoài nhưng hắn cũng bị ủ r ù mạ kỷ cỡ tì nạ lấy chín cái đuôi đập bay đi ra ngoài hai cái quái vật lớn một chiếc một sau hướng về sau trước sau chân núi bay rớt ra ngoài đụng vào trên mặt đất rút lui triệt để vĩ thu hoa ủ r ù mạ kỷ cỡ tì nạ thật là biêu hãn đến mức tận cùng tuy là thụ thương không nhẹ nhưng lập tức đứng dậy q u á t lên lúc này sa nhẫn đã khiêng cổ nổ hạ nghị dạ thế tiến công sông lên kết ngạnh sơn chỉ lát nữa là phải bay qua cái này một tòa đại sơn không cách nào nữa mượn địa hình ưu thế đi đối phó sa nhẫn u dù mà k ỳ cờ t ỷ nạ quyết định nhanh chóng lui lại sông dịch thần từ sờ chạy cờ trong n g à y ra tàn phá không chịu nổi sờ chạy cờ trong nháy mắt biến mất chỉ là không hoàn mỹ k i ể u vĩ gì nụ gì kỳ triệt để bạo phát giống như này khủng bố coi như dùng một giờ dị ơ đề thăng sở chạy cờ mấy lần tính năng đều chỉ có thể đánh cái lưỡng bại câu thường không phải chân chính mà nói vẫn là nàng thắng nếu như không cần giờ dị ơ đề thăng tính năng chỉ bằng vào sở chạy cờ bản thân tính năng phòng chừng lập tức đã bị triệt để k i ể u vị hóa ưu dù mà k ỳ cờ t ỷ nạ sẽ rách rơi đi dịch thân sắc mặt có, có chút ó c trắng bệnh nhưng lập tức đứng ở lục ma ván trượt bên trên bay vùn vụt kết ngạnh sơn mọi người thấy rồi sao cổ nổ hạ sau cùng nơi hiểm yếu kết ngạnh sơn đã bị chúng ta dâm ở dưới chân cổ nổ hạ sau cùng lá chắn đã bị chúng ta chinh phục cổ nổ hạ ẩn thôn đã là gần trong găng tấc hôm nay để chúng ta xa nhẫn dùng hai tay tới nói cho nhận giới mọi người cổ nổ hạ ẩn thôn không phải không cách nào đánh bại hôm nay chúng ta xa ẩn liền muốn đem cổ nổ hạ bất bại truyền thuyết triệt để chung kết dịch thân hét lớn cầu thả cầu vô tốt